Trước khi mang tên đồng khởi, con đường đẹp và sầm uất vào loại nhất Sài Gòn còn mang các tên Catinat, tự do. Theo thông lệ, khi quy định một số nhà trên một con đường, người ta lấy đầu đường, điểm xuất phát của con đường từ phía mặt trời mọc, hoặc từ phía tiếp giáp với sông, với biển. Nếu không có sông, biển, không trùng với hướng mặt trời mọc, thì người ta tính điểm xuất phát từ nơi có đại lộ hay quảng trường. Đường Đồng Khởi có những ngôi nhà mang số lẻ ở tay trái, số chẵn ở tay phải từ phía sông Sài Gòn. Điểm cuối của con đường là Quảng trường Công xã Paris, trước năm 1975, mang tên Công trường Chiến sĩ. Tại đây có nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố, là những công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp ở Nam Kỳ. Ở đoạn đầu đường Đồng Khởi có nhiều khách sạn nhà hàng, và đặc biệt là một vài tiệm bán đồ cổ, hàng tơ lụa, thêu may mà khách hàng nước ngoài thường lui tới. Những tùy thủ, thuyền trưởng, tàu viễn dương khi cập bến cảng Sài Gòn thường lui tới các cửa tiệm này. ở đây họ bán hàng lậu của họ và mua những thứ họ cần. tất nhiên những chú voi, những bình cắm hoa bằng gốm, những bức tranh sơn mài thì thiếu gì nơi bán. nhan nhản trên đường Nguyễn Huệ. nhưng ở đồng thời họ có được địa chỉ tin cậy để bán đô, bán vàng, để mua đồ cổ. Và đặc biệt là ma túy. Phương cách để chủ và khách tiếp xúc với nhau thỏa thuận một thương vụ rất chi là cẩn trọng, bí mật, an toàn. Lực lượng công an không thể nào thâm nhập được vào lãnh địa này. Trong khi nhà nước cấm chỉ việc buôn bán đá quý, vàng và ngoại tệ, thì trên thực tế, tư nhân vẫn lên nút buôn bán. Và không có gì phất nhanh, hốt bạc nhiều bằng việc buôn bán vàng, ngoại tệ, ma túy. Là một nhà báo chịu học hỏi nghe ngóng nghiên cứu nhiều về hoạt động kinh tế về thương trường của các nước trên thế giới Quan thủy thấy rằng chỉ riêng vực tấm chỉ buôn bán ma túy là đúng nhà nước không nhập vàng cấm tư nhân buôn bán vàng và ngoại tệ là sai là trái quy luật vô hình chung nhà nước đã bỏ trống lĩnh vực tối quan trọng trên thị trường tiền tệ lĩnh vực quyết định sự phát triển của sản xuất và thương mại một số nhà kinh tế nhà sản xuất đã phát biểu kiến nghị với cấp trên Con Thủy cũng viết một số bài báo về vấn đề này, nhưng tất cả đều chưa được chấp nhận. Những bài báo của Thủy cũng chưa được đăng tải. Thủy bám sát tiệm bán đồ cổ của tư quản trên đường đồng cởi. Mục đích của anh không phải là khám phá việc buôn lậu vàng và đô la. Anh muốn theo dõi để bắt quả tăng tư quản bán ma túy cho người nước ngoài. Đây mới chính là tội ác. Tội ác có tầm quốc tế. Theo ý riêng của Thủy, anh không phản đối những người nước ngoài mang lậu vàng đô la vào Việt Nam. Họ mang vào càng nhiều càng tốt. Nếu như nhà nước ta cho phép, họ chuyển đổi để tiêu xài với tỷ giá thích hợp, thì tất nhiên họ không phải lén nút mang lậu nữa. Nhưng để cho bọn chúng mua bán ma túy là không thể được, không thể chấp nhận việc làm giàu trên thân xác của con người. Một mình chống bọn buôn lậu ma túy là chuyện hoang đường, Thủy biết vậy, nhưng anh không còn cách nào khác. Bao nhiêu lần mất công tìm kiếm, mai phục, đến khi phát hiện ra địa chỉ buôn lậu, báo cho các cơ quan pháp luật, tùy đều thất vọng khi những nhân viên công lực đến thì bọn buôn lậu đã cao chạy xa bay hoặc là kịp tàu tán tàng trứng mất rồi. Rất nhiều trường hợp những con cá lớn xà lưới, nhưng lại thoát ra ở những mắt lưới mục hoặc rách. Đa phần những kẻ bị bắt, bị đưa ra bành bóng ngựa, là những loại tép diêu. Tư quản bị đưa vào Fatima đúng 2 ngày, rồi sau đó được chuyển giao cho cơ quan luật pháp và được thả. Thêm một cú khiến cho Thủy nhức đầu. Từ ra vụ ấy, Thủy quyết định giữ bí mật công việc mình làm, để khi hội tụ đồ các sự kiện, các chứng cứ phạm tội, anh sẽ trừng ra trước luật pháp và dư luận. Những công việc này quá khó khăn, quá tốn kém và quá bất vả. Thủy vẫn phải làm chọn nhiệm vụ của một phóng viên. Mỗi tuần phải nộp cho ban biên tập tối thiểu một bài. Thủy vẫn phải lo kiếm thêm tiền bằng cách sửa TV, radio để sống. Công việc của một tháng tử, ngoài tài trí ra, đòi hỏi về có thời gian và tiền bạc. Cả hai khoản ấy, Thủy đều hiếm. Sai lầm lớn nhất của Thủy trong vụ tư quản là không nắm được hết thủ đoạn của đối phương. Mỗi lần giao hàng không bao giờ tư quản giao ở trong tiệm đồ cổ, nơi ấy chỉ dùng để đàm phán. Tùy theo lượng hàng, tùy theo khách mà tư quản sử dụng người giao hàng, có nhiều người trực tiếp mang hàng ký lô ma túy đi đến điểm hẹn mà không hề biết mình mang cái gì, đi giao cho ai. Hôm ấy, Thủy nhận được mặt báo. Một người nước ngoài là thuyền trưởng đến nhận hàng tại tiệm đồ cổ của tư quản. Thủy nhắc điện thoại báo ngay cho thiếu tá Thăng khi viên thuyền trưởng từ tiệm tư quản bước ra, tay xách một cái túi nhỏ. Anh ta lững thững đi bộ một đoạn rồi ghé vào quầy bar của khách sạn Kiều Lăng, kêu một chai bia. Người phục vụ của quầy bar là một cô gái trẻ, nói tiếng Anh rất thạo, đã được viên thuyền trưởng cho xem những món đồ vừa mua ở tiệm đồ cổ. Họ chen trò với nhau chừng nửa giờ, rồi viên thuyền trưởng đi về viết cảng. Thiết bị đặc biệt phát hiện ma túy được gắn ở đồ khui nắp bia đã không phát tín hiệu gì, chứng tỏ viên thuyền trưởng không mang ma túy. Buổi chiều ngày hôm sau, phi gửi chiếc Honda ở bên hải bến, xuống phà qua thủ thiêm, cô tạt vào nhà đứa bạn. Đêm mấy giống như mọi đêm, cô bạn của phi trèo ghe qua sông, cặp sát và mạn tàu. Từ trên tàu, một chiếc thang dây thả xuống. viên thuyền trưởng đã nhận được món hàng một cách êm thấm. Anh ta ngủ với cô gái và thường cho cô hai chục đô. Sáng hôm sau, con tàu rời bến. Những việc vừa kể thì thiếu tá tăng và đội chống ma túy không thể biết được, quan thị cũng không biết. Bởi thế, khi tìm đến biệt tự tư quản để kiểm tra hành chính, người ta chỉ thấy tư quản đang hành là cùng mấy cô cậu choi choi. Tội hút trích cùng lắm chỉ đưa bỏ Fatima, chứ không thể đưa vô nhà đá được. Nhưng lần này, Thủy Quyết không để rơi vào thế biệt vị nữa. Anh đã vô ra các cửa tiệm trên đường đồng thời nhiều lần, nhất là tiệm tư quản. Gọi là tiệm, thực ra nó chỉ là một góc phòng rộng chừng 8 mét vuông. căn hộ này trước năm 1975 là một hiệu buôn lớn. Sau cải tạo công thương nghiệp tư bản tư danh, Nó biến thành một cửa hàng của thương nghiệp quốc doanh, nhưng chỉ treo bảng để đó, chứ không kinh doanh gì. Sau một thời gian, nó biến tướng dần thành trạm y tế của ngành, rồi thành kho hàng, và cuối cùng là thành nhà riêng của một số cán bộ trong ngành. Ông chủ mấy ngăn ra một lối đi để bỏ trăng, theo cầu thang lên lầu, còn lại 2 phần 3 tầng trệt cho thuê. Một người thuê mở tiệm Việt Nam, bán đổ theo. Sau một năm, chủ nhà ép bà chủ tiệm theo chỉ được sử dụng một nửa diện tích, nửa còn lại cho tư quản thuê gồm 8m2 làm tiệm bán đồ cổ. Tình cờ mà Quang thủy phát hiện ra tiệm đồ cổ của tư quản chính là một ổ buôn lậu quốc tế. Bà chủ hiệu bán đồ theo Việt Nam vốn không ưa tư quản, vì chính tư quản đã trả giá cao hơn để chủ nhà đuổi tiệm theo đi. Âm mưu đó không thực hiện được, vì bà chủ tiệm theo đã nộp tiền thế chân trước và nộp liền cho suốt 3 năm. Nếu chủ nhà không biết điều, chủ tiệm theo sẽ kiện. Trong khi thương nghiệp quốc doanh thiếu cửa hàng, các quần phải lo xây dựng chợ và cửa hàng mới. Các quầy rau cá lưu động lấn chiếm lòng lề đường bị công an đuổi phạt, thì cơ hiệu lớn lại biến thành nhà riêng và cho tư nhân thuê. Điều đó sẽ là nguy cơ mất nhà. Vì thế chủ nhà ngăn đôi tầng chệt, chủ tiệm theo cũng đành xuống nước chịu êm, nhưng rất ức tư quản. Quang Thủy hướng dẫn hai nhà báo người Mỹ đi thực tế. Trước khi về nước, họ nhờ Thủy đưa đi mua một số hàng theo. Anh đưa họ tới tiệm theo Việt Nam, và họ đã mua số hàng trị giá tới 500 đô. Bà chủ tiệm cảm ơn Thủy hết lời. Thủy phát hiện bà chủ có cô con gái rất đẹp và đẹp lai giữa hai dòng móng Việt Hoa. Hỏi ra mới biết, hàng theo bài bán ở đây chính là tác phẩm của hai mẹ con bà chủ. Cô con gái tên là Diệu Tâm, đang học năm thứ ba, khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ và đang chờ đến lượt xuất ngoại qua Mỹ đoàn tụ với cha và hai người Anh ở California. Cha cô người Việt, một kỹ sư điện tử, mẹ cô người Hoa. Tài theo của bà là cha chuyển con nối, dòng họ của bà có những người thợ thêu nổi tiếng ở thượng hải, hồng kông. cả hai mẹ con diệu tâm đều rất quý mến anh nhà báo nói chuyện có duyên. một đôi lần kế tiếp, thủy đã dẫn các đồng nghiệp ngoại quốc ghé tiệm việt nam mua sắm. dần dà, hai bên trở nên thân thiết. diệu tâm không giấu được tình cảm đặc biệt nảy sinh trong cô đối với thủy. thủy cũng không ngờ con đường đồng thời lại là con đường dẫn anh đến hạnh phúc và là nơi anh phát hiện ra một ổ buôn lậu quốc tế. nếu như không có chuyện nộp hồ sơ chờ xuất cảnh. Có lẽ Thủy đã ngỏ lời với Diệu Tâm rồi. Mỗi lần đến thăm Thủy, Diệu Tâm đã kể cho anh biết tất cả những gì cô nghe được từ tiệm bán đồ cổ của, của Tư Quản. Thủy hỏi, Vì sao em lại kể cho anh nghe chuyện đó? Em không thể kể cho anh nghe cả. Má dạy em, ai không động tới mình thì mình không động tới người ta. Em kể cho anh nghe vì em thấy chuyện đó có thể giúp anh kiếm thêm tư liệu để vết lách. Chuyện đó chính xác chứ? Tất nhiên, em nghe và nói tiếng anh khá tốt. Anh không biết sao. Em đọc New Week nhất. Hành khách nào cũng có tờ New Week trong tay Hãng hàng không thái Bao thêm tờ bìa để quảng cáo cho họ Diệu tâm này Anh không ngờ em lại phát hiện ra một câu chuyện lý thú như vậy Em giúp anh nắm bắt những thứ cơ chính xác Cộ thể nhé Dạ, vì anh, em sẵn lòng Có điều anh nên nhớ, tư quản rất khôn kéo Hắn rất ít khi đến tiệm Chỉ khi nào có khách, được mật báo hắn mới đến Cái tổ thuốc lái bên kia đường Ông già sửa xe đạp cách tiệm 20 mét Là những vọng gác của hắn, tình bi lắm anh Thủy à Được Anh đưa cho em cái máy cassette này Khi cần em bấm máy ghi lại cho anh Ôi Máy tóc tình thế này Thám tử gì mà quê vậy Thôi anh khỏi lo Em có máy ghi âm lại bỏ túi để học anh mà Bà em là kỹ sư điện tử Anh quên sao À Tuổi gieo lên Em tuyệt quá Cho anh hôn em nào Ok, kìa Thì giờ anh thấy em giúp anh Anh mới hôn em mà. Sao trước này em không thấy anh hôn em Diệu tâm Tình yêu khỏi nói ta cũng cảm nhận được từ nhau đúng không Anh yêu em Rất mê em Và cũng hiểu rằng nếu anh cầu hôn Có thể em sẽ bằng lòng Nhưng có hai điều khiến anh im lặng Hai điều gì Tâm nắm chặt tay Thủy nhìn thẳng vào mắt anh Một là em đang trở đi Mỹ Yêu nhau rồi xa nhau Thì chẳng tha không thấy thời thôi Thấy rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành Đại thứ hai Anh là một nhà báo quen thức tước không, tên bạc không Quần áo chỉ có độc một bộ lành Giày cũng độc một đôi Chỉ dùng khi đi ra ngoài Về đến nhà đã đánh cái quần cộc, Hút toàn thuốc không cán An toàn dư với tết, gia tài chỉ toàn sách bên mớ giấy lộn, nghèo lắm. Đời nào má chịu cả em cho anh? Có lần anh nghe chính mấy cô phóng viên nói, ngu hết cỡ mới lấy chồng nhà báo. Em không đồng ý với những người đó. Nếu vậy trái đất này đã chẳng còn ai theo nghề làm báo nữa. Em thấy nghề nào cũng đáng trọng, nhưng nghề của anh, những ký giả chân chính là nghề cao quý. Cảm ơn em đã động viên anh. Không phải động viên mà là tự hào. Em tự hào, dạ, em tự hào vì có một người bạn là một nhà báo chân chính, có tài năng có nhân cách dũng cảm, em công định anh đâu. Em đánh giá anh thông qua những bài điều tra của anh, thông qua cách sống của anh. Anh nghèo, anh tự kiếm sống chứ không nhận quà cáp lo lót. <cười> em đánh giá anh cao quá. Làm như anh không phải người thường nữa. Anh cũng có khuyết điểm. Em nói đi, đừng giận nhé. Anh biết lắng nghe mà. Anh hơi cực đoan. Về chuyện gì? Em có thể nêu ví dụ. Anh thích cụ thể, một là hay là em chiều ý anh, em nói nhé. Ví dụ thứ nhất, anh nói yêu em mà lại không bộc lộ tình yêu chỉ vì em chờ xuất cảnh. Vậy là lý trí át tình cảm, cái đầu đánh đạo con tim. Em thích sống như mình thích, yêu là yêu, em yêu anh với tình yêu như vậy đó, bất chấp tất cả. Vì trái tim em nói yêu anh. Ví dụ thứ hai, anh quá khắt khe với mình, không nhận quà cáp lo lót của bọn xấu đã đành, không nhận quà cáp của má em gửi anh thì đúng là cực đoan quá. Mỗi lần anh dẫn khách đến mua hàng thêu, tức là anh giúp má em có lợi nhuận, má tặng anh quà vừa là tình nghĩa, vừa là đạo lý ở đây. Cảm ơn em và những góp ý của em. Anh thấy đúng không? Đúng. Anh sẽ sửa chứ. Về hai ví dụ em vừa nêu thì anh sẽ sửa. À, vậy là anh đâu có bảo thủ. Hay lắm. Bây giờ anh đứng lên. Làm chi vậy? Thì cứ đứng lên nào. Nào thì đứng. Coi mặt lại phía sau. Thủy quay lương lại. Dựa tắt mở túi sách lấy ra bộ đồ cô mới mai cho Thủy và một đôi giày mới. Cô đặt lên mặt bàn. Bây giờ xin mời anh quay lại. Chả, cái gì mà giữ thần vậy trời? Đây là quà em mua cho anh. Anh không được từ chối. Anh không thể mặc mãi một bộ đồ. Còn đôi giày của anh đã gần há mõm rồi. Thủy toán nói gì nhưng Diệu Tâm đã chủ động hôn anh. Cô hôn tới tấp lên trán, lên tóc, rồi hôn vào môi anh. Lại một khách hàng nữa đến nhận ma túy. Những đoạn đối thoại giữa tư quản và người nước ngoài chìm trong tiếng nhạc mà tư quản cố ý mở lớn để khỏi bị nghe lén. Rất may cho Thủy là Diệu Tâm, cô con gái cưng của ông kỹ sư điện tử đang được chủ hãng giao cho làm xếp kỹ thuật ở Mỹ, có chiếc máy ghi âm rất hiện đại. Đây là loại máy đặc chế có thể thu được âm thanh từ rất xa và có khả năng chống tạp âm. Quận băng ghi âm mà Diệu Tâm vừa đưa đến cho Thủy cho thấy kế hoạch giao hàng của tư quản như sau. Người của quản đóng vai người bán bánh tiêu ở gần cổng vào cảng Miley là cô gái làm nghề mát xa trong câu lạc bộ thủy thủ, là người đẹp mà mọi người làm nhiệm vụ bảo vệ ở cảng đều biết sẽ ra mua bánh tiêu. Cô rất mê ăn bánh tiêu và thường mua nhiều cho chị em bạn cùng ăn. Trong gói bánh tiêu sẽ có mà túy. Khách vô tắm hơi so bóp, nhận hàng và trở về tàu. Ám hiệu để nhận hàng tại phòng Miley là vô số phòng, phòng số 5, đấm bóp được đúng 5 phút thì hỏi. Đã massage được mấy phút? Đáp, 5 phút. Khách nhờ mua một gói 3 số 5, rồi cầm gói thuốc, rút ra 5 điếu, đưa cho người massage. Lúc đó Miley sẽ giao hàng. Từ câu lạc bộ thùy thủ xuống tàu, khách nước ngoài sẽ không bị kiểm soát. Đây là cách giao hàng an toàn nhất. Thủy hồi hộp quá. Loay hoay cả giờ đồng hồ tới lúc nhận được cột mang ghi âm mà Thủy vẫn chưa nghĩ ra cách nên làm như thế nào. Báo cho thiếu tá Thăng. Việc này dễ nhất, nhưng có nên không? Tại sao bao nhiêu vụ lớn cứ báo cho thiếu tá Thăng là y như trục trặc Không, không thể để lặp lại như trước. Hay là báo cho giám đốc Quang để huy động đội bảo vệ của trường? Cũng không xong, vì không đủ tư cách pháp nhân hành động trong cả, nhất là tại câu lạc bộ thủy thủ. Làm sao bây giờ? Bắt người bán bánh tiêu lúc hắn giao hàng cho cô Mai Ly là dễ nhất. Nhưng lại để sống mất người khách nước ngoài Từ bây giờ đến lúc giao hàng ở cổng Chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi Cho Thủy nhớ đến thiêu ý Hải Hải là người trung thực Lâu nay Thủy và Hải có quan hệ rất thân tình Nhóm chiến sĩ dưới quyền Hải rất dũng cảm Và hăng hái trong cuộc chiến chống bọn buôn lậu Năm ngoái, đời trả thù Bọn buôn lậu đã đón đường hành hung Một chiến sĩ trong nhóm của Hải đến chết Thủy điện thoại hẹn Hải Ở bên ngoài cơ quan Họ nhanh chóng phát ra phương án Chụp ảnh lúc người bán bánh tiêu giao hàng cho Mai đi. Sau khi Mai đi vào, cho bắt ngay người bán bánh tiêu. Theo dõi Mai Lì từng bước để bắt quả tang cô giao hàng cho khách nước ngoài. Thủy yêu cầu Hải chỉ dùng chiến sĩ trong nhóm của mình, không bán cho thiếu tá thăng và các nhóm khác biết. Hải đồng ý. Vào khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc tỉnh sau cơn phê của cữ trước cho đến lúc chưa rơi vào cơn thành thuốc cữ sau, thì người nghiền nào cũng hối hận. Nhưng dù cho cả triệu lần hối hận, Chỉ ít phút sau đó, khi cơn thèm ập đến trầm sập như cơn rông, lập tức người nghiền lại quên tiệt, không cần nhớ, không cần nghĩ, chỉ cần thuốc. Lúc đó mà thiếu thuốc thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thuốc, kể cả mạng sống của mình. Ngọc Diệp làm sao ra khỏi quy luật ấy? Sau khi trở lại ma túy ở nhà Phi, cô về đến nhà, lòng đầy đau khổ. Nỗi dần vạt cứ lớn dần, đến mức cô không chịu nổi nữa. Cô phải tìm người để nói cho vơi bớt nỗi niềm. Nhưng biết nói với ai? Với má ư? Với ông Thượng ư? Không đời nào. Không thể bộc lộ sự yếu hèn trước hai người này. Không thể. Vì sao họ thân thiết với những kẻ như nhân đại bàng? Kẻ mới mới nhìn thấy mặt, Diệp đã thấy sợn gai ốc, kinh sợ và căm thù. Diệp đóng cửa phòng, không mở máy lạnh, vì tự nhiên cô sợ lạnh ghê gớm. Cô ngủ suốt từ sáng tới tối mới thức dậy, và hội chứng vật vã tràn ngập thân thể. Cô cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang thi nhau, đút trên khắp bề mặt da thịt và trong từng khớp xương gần móng. Cổ họng khô khốc, miệng đắng chát, cô ngáp liên hồi, từng sái cả quai hàm, nước mắt, nước mũi trào ra. Phải có thuốc ngay lập tức. Diệp nghĩ tới hẻm nhãn trắng, tới ga Sài Gòn, tới những điếu thuốc có bột trắng ở nhà Phi. Tới nhà Phi là có liền, nhưng tới đó dễ gặp thằng tướng cướp. Diệp không muốn nhìn thấy nó. Chỉ có cách tới động của mộ kim chi Hoặc chui vào một lùm tây trong ga xe lửa cũ Phải tới đó ngay Nhưng mà tối rồi Tám giờ rồi Giờ này bọn trích dạo ở ga xe lửa đâu còn nữa Phải đến mộ kim chi Như một người mắc trứng cuồng Diệp hối hả mở tủ Gói giấy bạc má Diệp để ở đó vẫn còn nguyên Diệp dinh luôn cả chiếc túi Phòng phanh mỗi chiếc váy ngủ trên người Cô lao xuống đường Ngọc thấy con gái đầu tóc bù xù Ăn mặc hở hang mà tính ra đường Vội ngăn lại con đi đâu mà ăn mặc vậy con, cả ngày không ăn uống gì, ngủ mồi như chết, giờ này con đi đâu hả Diệp? Con có chuyện gấp, chưa khóa cửa đâu má, má không cho con đi. Không, má để con đi, lên nhà thay đồ đã đi con. Không, con lì quá, ăn mặc như vậy mà đi ra đường à? Má mở cửa lên cho con. Diệp nói như ra lệnh. Nghe lời má, Diệp ơi, trời cao đất dày ơi, con gái con hứa gì mà ngựa cát trời vậy nè. Tưởng rằng vô đó tụi nó cải tạo con rồi, nào ngờ vẫn chứng nào ta đấy hả con? ăn mặc như một con đĩ mà đi ra đường hả con? mà im đi, mở cửa mau. muốn sống thì đưa chìa khóa ra. mắt diệp long lên, đôi mắt ngày thường đen thăm thẳm đa tình quyến rũ, mà lúc này bằn lên những gân máu, lằn trắng át cả lòng đen. Ôi anh ơi. ngọc kêu lên, rồi ngã ngửa ra. sao cú đẩy bất ngờ của diệp. diệp giật phăng chùm chìa khóa trong tay ngọc. thượng chạy xuống kịp giằng lấy chùm chìa khóa. ngọc lồm cồm ngồi dậy, còn thượng bế thúc diệp đi lên đầu. người diệp nóng rực, chân tay co giật liên hồi chiếc váy ngủ dính bết vào người vì mồ hôi vã ra dòng dòng. thượng bà vợ lấy khăn mặt nhúng nước ấm mang vào. thượng lau mặt, lau cổ và chân tay cho diệp. thấy vợ đứng sát bên, thượng nói: em xuống phòng nghỉ đi, để anh thu xếp cho. con em đang cơn vật vã vì thèm thuốc, anh sẽ thu xếp ổn thỏa ngay mà. Nào, đi đi. à, tắt cái quạt đi, và chỉ mở đèn ngủ thôi. ánh sáng làm người nghiền khó chịu. kìa, đi đi em. một lát anh xuống với em. ngọc ra khỏi phòng, thượng đóng cửa và bấm chốt. Khi thượng trở lại giường thì Diệp ngồi bật dậy hét lên. Ở cút xéo ngay, tôi không cần các người, tôi đang thèm thuốc, hiểu chưa? Có ngày đây, dáng chờ một chút nhé, có cả 100 gram đây. Mắt Diệp sáng lên, cô nuốt nước miếng liên hồi khi nhìn thấy thứ bột trắng trong bao ni lông trên tay thượng. Cả ngày và đêm qua, Diệp bỏ nhà đi không vậy. Thượng biết ngay là cô đã chơi lại ma túy, chắc chắn là ở nhà phi, bạn cô. Có nghĩa là Diệp đã rơi vào đúng bẫy của nhân đại bàng. Nhưng có thể nhân đại bằng chưa đụng được đến cô Phán đoán của thượng là chính xác Khi giờ về tới nhà Cô hỏi ngay mẹ Má có quan hệ với thằng nhân à Sao con lại kêu chú nhân là thằng Con thù nó Con không muốn dò mặt nó Sáng nay con gặp nó ở nhà bạn con Nó bảo nó là người thân của má và chú thượng Nó nói nó muốn lấy con làm vợ Không bao giờ má gả con trong người ấy Thôi con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa Sau trận nổ nói thế nào người ghiền cũng lên cơn thẻm thuốc Và khi đã tái sử dụng Bao giờ người hiền cũng chơi đô cao hơn trước. Thượng dành chuyện này lắm. Thượng chuẩn bị sẵn gói thuốc bột để chờ dịp này. Nhìn gói thuốc, Diệp mất liền thái độ hung hăng, thủ hàn khi nãy. Cô năn nỉ. Xin chú cho cháu một đi hút, cháu đói. Được mà, chú rất hiểu. Vừa nói, thượng vừa lấy khăn mặt mơn man trên mặt, trên cổ của Diệp. Chú rất hiểu cháu đang thèm. Và chú sẽ cho cháu hút non nê. Để chú lau cho cháu sạch sẽ đó nha. Như bị thôi miên, Diệp nằm yên, cam chịu để chất thượng mơn man, lau khắp thân thể mình. Trước máy ngủ bị thượng lột ra, quang xuống sàn nhà. Rồi hắn không dùng khăn nữa. Hắn dùng tay, xoa bóp người Diệp. Hai ba lần, Diệp gạt tay hắn ra. Hắn cười. Sao? Cháu không cần thuốc nữa. Phải ngoan chứ. Hãy cho tôi hút đã, Giống muốn làm gì thì làm. Hả? Có thế chứ. Phải ngoan như má cháu. Cháu sẽ được cưng chiều hết cỡ. Nào, nào nào trong khi diệp thanh thách làm những động tác cho bột và điếu thuốc lá thượng ham hố vồ lấy con mồi của hắn diệp no thuốc thượng cũng thỏa mãn ngoài cửa có tiếng dép của ngọc đi qua đi lại nhiều lần mãi nửa giờ sau ngọc sốt ruột quá gõ cửa thì cửa bật mở thượng chỉ diệp đang tiêm thiếp trên giường con gái em đẹp lắm anh đã làm gì nó anh cho con em uống thuốc mọi chuyện tốt đẹp mà mấy ngày sau ngày nào thượng cũng lui tới phòng ngủ của diệp Có tốt, Diệp lại lao vào cuộc chơi mới, không cần đắn đo suy nghĩ. Nhà có ba người, hai người thỏa mãn là Thượng và Diệp. Chỉ có Ngọc là đau khổ. Không phải Ngọc đau khổ vì mặc cảm loạn luôn. Cả mẹ lẫn con đều ngủ với một người đàn ông. Không, Ngọc không hề bị mặc cảm ấy dàn vật. Ngọc đau khổ chỉ vì ghen. Ngọc ghen với con gái, coi con gái như là tình địch. Ngọc nguyên rùa con gái, xỉ nhục và lăng mạ con gái với đầy đủ những từ xấu xa nhất mà Ngọc có. Nghe những lời lãi bẩn thiều thốt ra từ miệng ngọc chút đứng đầu mình Diệp chỉ cười Cô chẳng còn gì để mà thấy tự ái Thấy mắc cỡ Thấy lương tâm cắn dứt Với cô bây giờ chẳng có gì là quan trọng Ngay cả thượng Ngay cả tiền của gia tài mà thượng hứa hẹn trao vào tay Diệp Diệp cũng chẳng xem cho ký lâu nào Tất cả chỉ là phương tiện Mục đích của cô là bột trắng Là heroin Có vậy thôi Tôi buông thả Vậy thì tôi tồn tại Bỗng nhiên Diệp lặp lại lời Của một nhân vật ghiền trong vở kịch Mà cô coi ở trường Nhân vật đó buông thả đến chết Cô ta chết rũ ở một góc chợ trong đêm mưa Còn Diệp Diệp sẽ chết ở đâu Hiện tại thì Diệp không chết Diệp sống sung sướng quá Sáng, ăn một tô phở Hai lòng đỏ hột gà, hút liền ba điếu thuốc Trưa, ăn như tây Bánh mì, thịt bò bít tết Xúc khoai tây cà rốt với sườn heo non Tối, ăn toàn đặc sản Cá lóc hấp, tôm càng nướng nguyên con. Đêm lại ăn một tô cháo, tim gan trước khi đi ngủ. Trái cây đầy tủ lạnh, bia, nước ngọt Coca-Cola có sẵn. Trưa, hút bốn điếu. Chiều tối, hút bốn điếu. Tính ra với lượng bột heroin mà Diệp chơi mỗi ngày, tương đương với số tiền mua 15 cc áp hiện nước. Chưa bao giờ, ngay cả thời kỳ sống với Nam Hải, Diệp được cưng chiều, ăn uống, hút thỏa thuê như lúc này. Ghen tức uất ức những bất lực Ngọc cố ý uống thuốc ngủ tự tử Nhưng Ngọc lại cố ý để cho Thượng biết việc mình làm. Thượng cho Ngọc uống thuốc rửa ruột. Khi đó hồi sức, Ngọc nói. Anh để tôi chết, cho anh sống với nó. Thượng biết người đàn bà đa tình này tham lam, ích kỷ cao độ. Làm sao chết được? Hãy nghe anh nói đây. Em không có con cho anh. Hãy để con gái em nó đẻ con cho anh. Không đời nào, tôi không cho phép. Tùy, nếu em không muốn. Anh lấy người khác về làm vợ. Cái gia tài này sẽ không còn trong tay em. Tôi sẽ tố cáo với cảnh sát. Hà ha cứ việc Thật là khôn ngoan sáng suốt nhỉ Cô còn ham sống, đầu đã muốn chết Cô đừng quên luật giang hồ diệt trừ sâu dày nha Thượng cười gần Hắn bỏ ngọc nằm đó Leo lên lầu hai vô với Diệp Hắn đã kêu Diệp là em Ông ham quá trời vậy Em mệt à Không, có thuốc sức mấy mệt Vậy thì tại sao ngăn tôi Ông không sợ tôi có bầu ừ, Có bầu, đó là mong ước của anh Ông không nghĩ rằng đó là tội lỗi Sao, tội lỗi gì Ông Phạm tội loạn luôn, lấy cả mẹ đến con. thượng cười phá lên, ngắt lời Diệp. <cười> em cũng nghĩ đến chuyện đạo đức à? Giả tất, xạo tất. Chẳng làm gì có đạo đức trên đời này. Chỉ có hai điều cần phải nghĩ đến. Có lợi hay không có lợi, thế là đủ. Nhưng tại sao lại cần tôi thế? Thiếu gì con gái còn trinh ở đây? trước đó tôi biết trước em, biết nhiều hơn em. Ông cần đứa con nối dõi. Nhưng con của một người gần như tôi, sẽ bệnh hoạn. Bậy. Người ta chơi áp viện cả ngàn năm nay Vẫn say con đẻ cái khỏe mạnh như thường Còn má tôi Bà đâu có chịu Bà tự tử mong không thương à Không đời nào má em dám chết Người ông tin hết cả rồi Chứ sao Tôi đã nói chỉ có lấy nhau Em có lợi Tôi có lợi Má em có lợi Nếu không lấy nhau Em không được gì Má em không còn gì Ông đáng sợ quá Vì sao Tôi không bao giờ coi trọng ông Không bao giờ thương yêu ông Tôi ngủ với ông vì tôi cần thuốc Có vậy thôi Còn tôi Tôi cần sắc đẹp của em Và cần một đứa con, có vậy thôi. Thượng cười âm lên để đưa câu chuyện sang hướng khác. Đến ngày thứ sáu, tính từ ngày Diệp nghỉ phép, Thượng quyết định cho Diệp đi ở nơi khác. Tiền bạc sẵn có trong tay, Thượng thuê một căn phòng ở bất cứ nơi nào hắn thích là chuyện chả khó gì. Hắn cấm Diệp lộ cho Phụi biết nơi ở của cô. Nếu Phụi biết, tất nhận sẽ biết. Diệp nghe lời hắn. Diệp đến nơi ở mới với chiếc giỏ sách đựng mấy bộ đồ. Căn phòng rộng thoáng, đầy ánh nắng và gió. Ở trên lầu tư của một tà nhà có khoảng chục căn hộ. Ngoài phòng ngủ có nhà bếp và nhà vệ sinh khá tốt. Thường dũ cho cô nào là dây chuyền, vòng, nhẫn, bông tay. Cộng lại vừa đúng một cây vàng và một xuất giấy bạc mới cứng. Cứ coi như đây là quả tưới của em. Con gái gì anh chẳng thiếu, nhưng anh quái lấy em. Em không hiểu nổi đâu, anh không biên mà rất tình. Chỉ có em, em mới trung thành với sự nghiệp của anh. Em phải lo giữ cho khỏe mạnh để đẻ con cho anh. Anh kiếm cho em loại thuốc bột tinh chất. Và cũng nên chơi có mức độ để hưởng thụ lâu dài. Có anh, em có tất cả Diệp ạ. Anh sẽ cưng chiều em như bà Hoàng. Chỉ cần em chơi ma túy có mức độ để không hại sức. Thượng nói những lời như thế với Diệp khi hai người ngủ với nhau lần đầu tiên ở căn hộ mới thuê. Nghe Thượng nói, tự nhiên Diệp thấy có thiện cảm với hắn. Có lẽ Thượng thiệt tình yêu mình. Ý nghĩ đó về vốt cô, thuyết dụ cô từng ngày, từng đêm, thông qua những lời tán dương, những món quà đắt tiền, những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon và tuyệt bổ. Cả mây đổi mọi sự trở thành thói quen đối với Diệp. Cô thỏa mãn với những thứ mà Thượng đem lại cho mình. Những lúc có một mình, Diệp chơi ma túy và bồng bềnh trôi theo biển ảo giác. Cho đến khi thuốc hết phê, Diệp tỉnh, cô nhớ đến trường, nhớ ca sóc và những người mà cô chịu ơn. Những người rất thương bến cô. Những giây phút ấy quá hiếm hoi, trong lòng Diệp nhói lên sự hối hận ăn năn. Nhưng chỉ loáng qua cái, mọi chuyện lại theo gió bay đi, khi cô cầm điếu thuốc lá, rút ra một ít sợi. Hít thật mạnh để bột heroin trui dọn vào điếu thuốc Về đầu điếu lại và bỏ đi phần đầu lọc Trước quẹt gan nói lên ngọn lửa bén vào đầu điếu thuốc Thì Diệp quên hết Chỉ hiện hữu một điểm quái lạc vô biên do ma túy đưa đến Tất cả những chuyện khác không có nghĩa lý gì Thằng ca sốc đến nhà kiếm em mấy ngày này Nghe thượng báo tin Diệp tái mặt Cô nhớ mình đã trốn trường được 6 ngày Tính từ ngày hết phép Chắc chắn nó sẽ đi kiếm em khắp thành phố Phải đó mê em không? Phải Vậy em không được đi chợ nữa nhỉ, anh sẽ muốn đưa ở. bầu bắt em ở hoài trong căn hộ như nhà tu này. Phải vậy thôi, tôi nó đang đi lùng sục, gặp em, nó sẽ bắt mô Fatima liền. Diệp dùng mình, nỗi sợ hãi về tư bỏ má túy khiến cô buồn ruồn cả chân tay. Hình ảnh phi chạy trốn bị xe cán, hình ảnh cô tuyệt thực cả tháng trời, cảnh châm cứu đến tê người để dịu bớt nỗi đau, cảnh uống thuốc, rèn luyện. Tất cả những gì cô trải qua trong thời gian ở Fatima này tái hiện lại khiến cô dùng mình choáng bắn. Cầu trời khấn Phật xin đừng bắt con trở lại cái chỗ đấy. Ở đó có những người tốt với con, nhưng sao mà khắc khổ quá. Còn gì đáng sợ hơn cái điều thèm muốn mà bị cấm thụ hưởng? Thấy dẹp tái mặt bà đỡ đẫn thượng an ủi, yên trí đi. tôi nó không bao giờ kiếm ra được em đâu. Má em còn chịu thua nữa là anh lừa má, chưa sao? Không lừa bà thì sao anh có em? Anh đã lừa mấy trăm mấy ngàn phụ nữ rồi. Không, anh không lừa ai cả. Anh và họ đều có lợi. Họ biết điều ấy. Anh đã ngủ với rất nhiều rất nhiều người, đến mức không nhớ nổi. Anh trả đạo đức giả với em, tuần nào anh cũng ngủ với một cô gái trinh nguyên. Anh mua sự trinh tiết ấy để làm khoái lạc, anh nghiện thứ đó, giống như em nghiện ma túy vậy. Anh đều thật ờ anh rất đều. Có điều anh là kẻ đứng đắn nhất trong những thằng khốn nạn, bởi anh không để một cô gái nào tuyệt thôi. Em vẫn không hiểu tại sao anh lại lựa em. Em không hiểu, vì em quen nghĩ theo lối của đàn bà, nghĩa là người đàn ông lấy vợ Phải lỡ gái tân Anh không vậy Lấy một con bé còn din Chứ 100 con Anh cũng làm được Dễ ợt Nhưng để làm gì Anh đâu có thiếu Lấy nó về được vài ngày nó phản anh Nó đi theo thằng khác Hoặc phá tan sự nghiệp của anh à Ngu gì mà làm vậy Còn em Anh biết Em chả thương yêu kính trọng gì anh Nhưng có một thứ mà em cần Thì anh có cả khanh Đó là ma túy Còn một thứ khác Có lẽ em không thể chê anh Đó là chức năng thằng đàn ông Đúng không Thượng cười phá lên Ca sóc tuyệt vọng thật sự Không còn một số hóa sỉnh nào của Sài Gòn trợ lớn Giới bụi đời hay tụ tập mà ca sóc không đến Mà dù được hùng và tín giúp sức Mà dù nhà má Quang Thủy nhiệt tình phối hợp tìm kiếm Nhưng tất cả đều ích. Diệp mất giang đã một tháng rồi Trong khi ca sóc nằm lì một góc phòng như người mất hồn vì bệnh tương tư thì quan Thủy và Thiếu úy Hải đã mới bắt quả tang vụ buôn lậu ma túy được coi là lớn nhất từ trước tới nay qua cửa ngõ Cảng Sài Gòn. Người bán bánh tiêu dừng lại ở gần cổng Cảng không phải ai xa lạ, chính là Kim Chi, một chủ động ở nhạn Trắng. Lâu nay bị truy quét quá nhiều, động của Kim Chi không còn đông khách như trước. Ham tiền, mẹ con mụ định chuyển qua đi chức dạo. 10 gam thuốc viện pha được một lọ 50cc, giá gốc mua của thượng là 2.500 đồng, thụ được 10 lọ. Nhưng bình quân, mỗi ngày hai mẹ con chỉ thu lợi được từ 10 đến 15 ngàn đồng. Ấy vậy mà nay thường lại giao cho bộ việc đóng vai người bán bánh tiêu, trong một khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, với cái giá là 100.000 ngàn đồng. Hơi quá trời, làm gì ra cái số tiền khổng lồ ấy trong một tiếng đồng hồ? Kim Chi nhận lời ngay. Mộ ra chợ cũ, mua trọn rổ bánh tiêu của ông già ba tàu, rồi đúng giờ hẹn, leo lên xích lô qua quận tư. Mộ vừa đi vừa giao, giọng dẻo kẹo, bánh tiêu đây, ai bánh tiêu đây. Còn 10 thức nữa đến tổng vào càng, mộ dừng lại, ngồi xuống vệ đường, da ráng mệt mỏi. Mộ ăn bận sọc sạch, y hệt người bán bánh chuyên nghiệp. Mấy đứa trẻ con chơi đùa gần đó bu lại mua bánh, mấy cô bán thuốc lá ở lề đường cũng kéo đến mua. Mộ chỉ sợ quá, nếu người trong càng chưa ra mà bán hết bánh thì khốn. Người giao hàng cho Kim Chi chính là nhân đại bàng. Mộ biết, Hắn tàn ác lắm. Hắn giao hẹn, nếu đổ bể công chuyện sẽ phải trả ra đắt. Đúng vào lúc Kim Chi lo lắng nhất thì kìa, từ trong cảng một cô gái trẻ, quần bò nhung đen, áo bùn sắt nách, cổ hở rất sâu, cả phía trước và phía sau, thoăn thoát bước ra. ám hiệu được trao đổi rất nhanh. Mời cô mua bánh tiêu. Cô ăn hai gói về. Toàn 5 bánh, gói về 50 bánh. Đúng rồi, Kim Chi giao khoai bánh và lấy tiền. Đúng lúc đó từ lầu 1 của căn nhà bên kia đường Quang Tủy bấm máy ảnh Kim Chi hối hả rời khỏi cổng càng Mụ vừa quất sau góc phố Thì có chiếc xe Jeep chạy tới Cửa mở Nhóm chiến sĩ của Thiếu Ý Hải mời mụ lên xe Họ không hề để ý tới một người đang chữa xe ở gần đó Hắn chính là nhân đại bàng bà nãy Hắn đã kịp phát hiện ra người chụp ảnh Ở bên lầu 1 Thiếu Ý Hải trực tiếp mai phục trong câu lạc bộ thủy thủ Cùng với ba chiến sĩ khác Họ đã xuất hiện đúng lúc Khi Miley giao gói hàng gồm 5kg heroin cho viên tuyển trưởng, thì ánh chấp của đèn chụp hình nhóa lên, bọn tội phạm bị cầm tay êm thấm, không hề gây ra náo động ở khu vực tắm hơi và mát xa dành cho thủy thủ nước ngoài. Quang Thị từ trong nhà bước ra đường, một ý nghĩa lóe lên trong óc nhân đại bàng, phải cướp lấy cái máy ảnh của nó, và phải cho nó một bài học, nhưng không kịp rồi. Nhân vừa rồ ga nhất 6 định đuổi theo, thì Thủy đã tới cổng cảng trình giấy và vào cả một cách dễ dàng. Nhân phóng xe như bay trên đường, gặp Thượng và Tư Quảng, hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Thượng lặng người không nói gì. Nhân hỏi, Anh, tính sao bây giờ? 5 kg, tội nặng lắm. Con mẹ này sẽ khai ra tốt lút. Thằng tuyên trường cũng sẽ khai ra. Tư Quảng chen vào, tôi đảm bảo hắn không khai đâu. Dọc tổ, công an nó tẩn cho vài trận là phun ra sạch. Đảm bảo mà. Tư quản không tỏ vẻ hoàng hốt, hắn làm môi giới vụ mua bán này, nghĩa là tỏng phạm. Nhưng hắn tin, vì hắn có ô dù, hắn sẽ không bị liên lụy. Hắn đâu có ngờ rằng cuộn băng ghi âm của Diệu Tâm là bằng chứng hắn không thể chối cãi. Tượng hỏi tư quản, anh tin chắc rằng thằng tiền trưởng không khai danh chứ. Tin, đã giao ước với nhau rồi mà. Với cách giao hàng kiểu đó, công an không đủ bằng chứng để buộc tội cách nước ngoài. Hắn ta chỉ nhận mỗi một việc là hắn vô tắm hơi mát ra để sáng hôm sau tàu nhổ đeo. Nếu công an có chụp ảnh lúc giao hàng Hắn sẽ nói hắn đâu có hiểu cô gái đó muốn gì Còn con bé mai đi Thượng hỏi tiếp Tôi giao việc cho nó qua điện thoại Nó không biết tôi ở đâu Chỉ duy nhất có một lần tôi ngủ với nó cách đây đã lâu Tôi biết nó làm việc ở đó nên nhờ nó Tóm lại Thượng nói Chỉ còn đáng ngại nhất một kim chi Mụ biết rõ ta Mụ khai ra thì ta vào tù cả đám Phải thực hiện phương án diệt trừ sâu dày Nhân nhìn Thượng nói luôn tượng đưa tay ra dấu cho nhân im, nhưng tư quản hiểu, vương án diệt trừ sâu dày là như thế nào. Kim Chi ngồi trong phòng thẩm vấn, Thiếu Ý Hải ngồi đối diện, trên chiếc kế đặt ở sa bàn, gần cửa ra vào là quang thủy. Thiếu Ý Hải nói, mắt anh không để sót một chi tiết nào trên mặt mục. Chị hãy khai thật đi, khai hết đi, chúng tôi biết, chị chỉ là kẻ thừa hành. Kim Chi hước mắt lên nhìn Hải, môi miếm chặt, Người đàn bà này tỏ ra rất bình tĩnh Mù nhớ lại lời nhân đại bàng Nếu rồi bị bắt Cô im lặng, Không nhận bất cứ điều gì Đến ngày thứ ba Sẽ có người cứu ra khỏi trại giam. Này đã là ngày thứ hai rồi Ngày mai sẽ có người cứu Phải ráng thôi Hai ngày qua Mụ không ăn nổi hạt cơm nào vô bụng, Ăn uống sung sướng quen rồi Nay ăn cơm tù Sao nuốt được Con gái mụ Giờ này nó đang làm gì Công an có khám nhà Cũng không phát hiện được một giọt thuốc viện Mụ được lệnh không để thuốc trong nhà nữa. Trước khi nhận nhiệm vụ quan trọng, bao giờ cũng phải dọn vệ sinh trong nhà, cho không có một chút dấu vết. Con bé có biết chỗ mình cất dấu tiền bạc không? Nếu biết nó lại lấy sạch đi cúng trai thôi. Chắc chắn là nó sẽ rước mấy thằng bố của nó về nhà ngủ rồi. Nó đâu có thương gì má nó. Hai ngày qua nó có thèm vô trại thăm mình đâu. Hay là nó không được người ta cho vô. Rất may là mình đã không bao giờ nói cho biết nơi mình lấy thuốc. Mẹ giấu nhẹm. Mà con phun ra thì tụi nó xiết cổ cả hai mẹ con Luật giang hồ mà Giáng lên ngày mai sẽ có người cứu Và lại họ cũng chẳng có chứng cứ gì Chị vẫn không nói Chúng tôi sẽ không để chị im lặng mãi vậy đâu Tôi có biết gì mà cay, Tôi chỉ biết bán bánh tiêu lão, Chị mới đóng vai người bán bánh có vài phút thôi Đây Chị coi Tấm ảnh chụp chị đang giao hàng Ai đưa gói heroin này cho chị Tôi không biết Có người đến nhà tìm tôi Nhớ đưa cho cô gái ở trong càng Người ấy để lại cho tôi tiền Lúc đó tôi không có nhà Tôi không biết người ấy là ai ở đâu Chỉ có mấy chữ để lại Mấy chữ ở đâu Tôi coi xong xé rồi Chỉ có nhớ nội dung chứ Không Hết giờ hỏi công buổi chiều Thủy và Hải đều rất mệt mỏi Họ lên xe đi ăn phở Hải đưa Thủy về tận nhà thì nói Ăn tô phở thấy khỏe hẳn Tối nay lại phải đi học Ông vẫn theo học lớp kinh tế tại trước cả Kiên trì nhỉ Biết sao được Làm báo mà rốt về quản lý kinh tế thì quê lắm. Trong khi đó, ở trại giam, Mụ Kim Chi nhận được hai cái bánh bao và một hộp sữa. Người cảnh vệ nói cho mụ biết là con gái mụ gửi vô. Thực ra đây không phải là quà của Ngọc Liễu, con gái mụ. Một cô gái nào đó được giao nhiệm vụ đưa gói quà này vào. Hộp sữa ông Thọ nguyên vẹn, không phải kiểm tra. Riêng hai cái bánh bao được kiểm tra kỹ càng và kết luận là không có độc. Kim Chi ăn hết một cái bánh bao, yêu cầu cảnh vệ mở giúp hộp sữa. Nội quy trại giam không cho phép tù nhân được sử dụng dao, nĩa, cả đồ khui hộp cũng không. Không cần nước sôi, mụ ghé miệng mút luôn. Ở nhà mụ vẫn thích ăn sữa theo kiểu đó. Mút đã. Vừa đặt hộp sữa xuống thì mụ ôm bụng duyên gì. Khi người cảnh vệ bước vào thì thấy mắt mụ trận ngược, chân tay co quát và lạnh cứng rồi. Cuộc giải phẫu cho thấy trong sữa có độc dược vào loại cực mạch. 21 giờ 50 Thủy rời trường đại học phóng xe về nhà. Con đường Sương Nguyệt Anh không có đèn, tối om và vắng vẻ. Thủy đang mải suy nghĩ nên không hề để ý ở phía sau có hai chiếc xe Honda 67 đang bám theo anh. Bất ngờ một chiếc vọt lên, ngoặt tay lái lao vào xe của Thủy, anh bị té sấp mặt xuống đường, chiếc xe còn nổ mái lao sầm vào gốc cây. Thủy bị cả hai tên giáng những cú đá đấm rất hiểm, máu ống ra miệng, Thủy mềm nhũn không biết gì nữa, nhưng anh vẫn bị đánh. Trợt có tiếng xe mô tô và ánh đèn pha sáng lóa mặt đường. Hai tên hùng thủ vội phóng xe bỏ chạy, có tiếng quát đứng lại và liên tiếp nhiều tiếng súng nổ. Một trong hai tên trúng đạn chết tại chỗ, tên kia chạy thoát. Ngay lập tức thủy được đưa đi cấp cứu. Người vừa nổ súng và bọn tội phạm chính là một chiến sĩ trong đội CMT của Thiếu Ý Hải được giao nhiệm vụ bảo vệ thủy, trong khi nhà báo tham gia phá trọng án. Thủy bị dập nát một phần đá lách và gãy hai xương sườn. Toàn thân bị chấn thương nặng. Phải phẫu thuật để cắt bỏ lá lách bị hư và để nối xương. Anh bị mất máu quá nhiều. Chương 6 Đường dây vận chuyển Á Phiện sống từ biên giới Thái Lan, Campuchia, về đến xào huyệt của Thượng do nhân thiết lập rất an toàn. Chiến tranh bao giờ cũng là điều kiện tốt nhất cho bọn buôn lậu hoạt động. Từ ngày được nhân ra nhiệm vụ áp tại Á Phiện, toán đi Campuchia dễ dàng như đi trích Á Phiện ở ga xe lửa Sài Gòn thuộc nào. Mỗi tháng một lần Tuấn đưa hàng về cho thượng, nhưng không bao giờ Tuấn được biết cơ sở chế biến, không bao giờ Tuấn gặp thượng. Thuốc viện sống mà Tuấn đưa về gồm lá, hoa, và cả thân dễ cây thuốc viện được băm nhỏ, ép thành bánh. Một vài lần, lượng hàng lên đến 100 kg, đựng đầy nhóc 234 3 có đa phần mỗi chuyến chỉ mang về tối đa 30 kg là cùng. Tham lời, nhưng cũng rất thận trọng, tướng cướp nhân đại bàng quá lọc lõi để hiểu rằng ăn ít sẽ no dài cứ mỗi chuyến đi về, Tuấn được nhân ban cho một bó giấy bạc và thuốc bột. Tuấn lại lao vào trác táng, cho đến đồng bạc cuối cùng, lêu thuốc cuối cùng, rồi phải đến cầu xin nhân. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Thuy thoảng nhân ra cho Tuấn nhiệm vụ đưa hàng đến những địa chỉ bí mật. Tuấn ít khi biết được người nhận hàng là ai, làm gì, ở đâu. Tuấn chỉ giao hàng theo ám hiệu. Trong khi nhân đại bàng đã mua một ngôi nhà lầu đúc ở mặt tiền một con đường đẹp và yên tĩnh, thì Tuấn vẫn sống ở xóm nghèo thị nghè hai em Tuấn đều đã đi làm, rất ít khi anh em gặp nhau. Tuấn sống tuồi một mình. Nếu không có những cuộc trác táng với gái, với thuốc viện, chẳng biết Tuấn sẽ sống ra sao. Từng ngày nhân đại bằng về, Tuấn không dám bén mảng đến với Phi, và nỗi nhớ nhung về người con gái tên Diệp cũng nuông mờ dần. Thuốc viện nước, bột heroin giúp cho dần dần quên đi tất cả, để chỉ còn lại niềm hoan lạc và những ảo vọng không bao giờ hiện hữu. Tuấn nằm lì ở nhà đã ba ngày. Không phải trong chim bao, mà chính mắt Tuấn đã thấy Diệp. Sáng hôm ấy, Tuấn đi tìm Liễu. Hai đứa gặp nhau ở Bến Bạch Đằng. Liễu bảo cảnh sát theo dõi qua nhà rất chặt, muốn ngủ với nhau và tìm nơi khác. Từ ngày mẹ Liễu bị bắt rồi bị kẻ nào đó thủ tiêu trong trại gian, Liễu không còn hành nghề cũ nữa. Đêm cô đi làm gái, ngày đi bán vé số lấy tiền mua thuốc nước thích. Tuấn hay ngủ với Liễu và rất hào phóng với cô. Tuấn ăn xong tô hủ tiếu và đang uống cà phê thì chợt thấy một cô gái có vẻ quen quen từ trong chợ ra. Đến bãi gửi xe lấy Honda. Cô gái nổ máy và quay mặt nhìn xem khi nào thuận lợi để băng qua đường. Chính khoảnh cao cấy, Tuấn nhận ra diệp. Tuấn chỉ kịp la lên, diệp, thì xe Honda màu đỏ mới cáo cạnh của cô đã biến mất rồi. Tuấn buồn quá, lang thang suốt ngày trên các đường phố, mệt mỏi và chán trường. Đến tối, Tuấn lại mò về ngủ với Liễu. Ngày hôm sau, Tuấn nhớ ra phải gặp Phi để hỏi tin Diệp. Gặp Phi trả mấy có, khỏi cần đến nhà. Vô phúc nhân mất gặp thì om sương. Tuấn chờ Phi ở địa điểm mà Liễu và bọn trích dạo thường đón đợi để mua thuốc. Phi ra hiệu cho Tuấn ngồi lên sau xe rồi phóng như bay. Hai đứa vào trong khuôn viên của khu di tích đến nhà rồng Phi rút trong túi gói thuốc ba số năm, không phải loại thuốc bình thường mà là những điếu thuốc đã có sẵn một ma túy. Hai đứa lặng lẽ hút mắt nhìn vô định ra mặt sông Sài Gòn lô nhô những tàu ngoại quốc đang neo đậu, thàng hoặc có vài chiếc khe gắn máy, hoặc xuồng tam bản treo tay đưa khách qua lại hai bên thủ thiêm và bạch đằng. Và thủ thiêm luôn đầy nhấp người, y ạch dễ nước. xa tít dưới kia là Ba Son, toàn là tàu chiến đang được sửa chữa, một ô tàu hiện đại, y hệt chiếc tàu lớn có thể tự chìm, tự nổi, vừa mua từ nước ngoài về đậu trình hình trên khúc sông trước mặt bộ tư lệnh hải quân. Tuấn biết. Ở nơi có những khẩu đại bác cổ xưa ấy, vào ban đêm, chợ trời mua bán dâm và dỡ dần dọc hoạt động rất nám nhiệt. Cả hai hút hết điếu thuốc một lúc lâu, Tuấn vẫn yên lặng. Phi nói, có chuyện gì? Tuấn kể chuyện nhìn thấy Diệp rồi trách Phi. Đồ này em giàu sang rồi, sao nỡ xử tệ với tôi? Sao anh nói như vậy? Diệp về mà không cho tôi hay. Phi biết rằng tôi yêu Diệp thôi mà. Mấy tháng này trên nghe cũng không biết nó biến đi đâu. Lúc nó về theo mưu kế của nhân đại bàng thì anh đang đi nhận hàng ở bên giới. Nhân đại bàng muốn nó gặp nhau ở nhà em. Nó đã thẳng thắn, cự tuyệt. Nhưng nó đã chơi lại xì ca rồi. Nó nghỉ được phép 7 ngày, đến ngày thứ 6 thì biến mất. Mà nó cũng không biết nó đi đâu. Bà cầm nó lắm. Bà kể là nó đánh bà té nhào khi nó đang cơn vã. Nhưng em đoán chính là ông Thượng đang bao nó. Ông Thượng tính hút trọn ổ, cả mẹ lẫn con. Chỉ là vì bà Ngọc biết, không để đái được nữa, mà con Diệp nó hơ hớ n vì thấy diệp khỏe mạnh, ờ, bà đẹp nữa, đẹp hơn thủa gặp anh nhiều. hỏi ấy diệp còn là thiếu nữ mới lớn, làm sao tìm ra diệp đây? Tuấn giàu dĩ, này, sao bỗng dưng cái mặt sáng láng này hóa ra giàu dĩ bí gì vậy? nghĩ sao mà anh định đi tìm diệp? Bộ muốn chết hả? đi với giới giang hồ năm sáu năm rồi, mà sao còn ngu thế? thấy Tuấn mở lớn mắt nhìn mình như người mất hồn, phi mùi lòng, phi rất thích Tuấn, vì biết không đời nào nhân lấy cô. Nhân chỉ coi cô là thứ đồ chơi, nhưng Tuấn, Tuấn là kẻ giàu lòng thương, phi thẻ một người như Tuấn. Cô tràng tay co vai Tuấn, kéo sát về phía mình, rồi ngả lưng vào ghế đá, chậm rãi cắt nghĩa cho Tuấn. Anh em nói đây, ông thượng không để cho con Diệp rơi vào tay nhân lại bàng, nhân lại bàng rất hận ông thượng, cho là ông thượng hớt tay trên của nhân. Hai người ấy nếu không vì chuyện trung lưng làm ăn thì giết nhau tức khắc, cả hai đều tàn bạo, anh nhớ điều đó. Anh biết chuyện mộ Kim Chi bị chết trong trại giam rồi chứ Tuấn dùng mình thốt lên Ghê sợ quá, tội nhập mụ Luật giang hồ mà Anh đừng quên điều đó nếu còn ham sống, ham hút trích Hãy quên Diệp đi Nhưng Phi ơi, anh nhớ Diệp quá Hãy giúp anh, trành gặp Diệp một phút thôi Để làm gì Chỉ cần nhìn thấy Diệp là anh nuôi rồi Hồi cuối còn ở Fatima Anh rất muốn đến thăm, nhưng nhân đại bảng cấm Nhân nói là anh đến đó Sẽ bị bắt mô trại liền Mấy năm rồi hai đứa không tới mặt nhau Ôi, anh chết mất Anh yêu nó đến mức như vậy à? ờ, cả đời anh còn cái gì để mà tôn thờ Để mà nâng niu, tương chiều nữa Ngoài Diệp Phải có một cái gì để làm điểm tựa chứ Mất Diệp, anh không thiết sống nữa Em hãy giúp anh, muốn gì anh cũng chịu Em muốn một thứ, anh có chịu không? Anh sẵn lòng tràn rát đất Để được gặp Diệp, em nói đi Em muốn thành vợ chồng với anh Cái gì, em nói sao? Em muốn thành vợ anh à, em thương anh. Đây là lần đầu tiên em nói câu thương một cách thật lòng. Cảm ơn em, nhưng không thể. Em quên rằng em là người của nhân đại bang. Nhưng đó là một ác quỷ, nó bắt em suốt đời làm trò chơi cho nó mà. Nếu trái lời nó, em sẽ chết. Thà chết còn hơn em không thể sống cô độc mãi. Đừng nói bậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi ạ. Nhưng anh có chịu không? Thì cần anh bằng lòng, em sẽ có cách. Cách gì?" Anh bằng lòng chứ Đừng ép anh trả lời Em biết là anh yêu Diệp Mối tình đầu đời của anh Hoàng tưởng Mối tình ấy không bao giờ thành sự thực, Nó giống như những ảo vọng trong cơn phê mà thôi Đúng vậy Nhờ những ảo vọng do mối tình với Diệp đưa lại mà anh sống Anh lạ quá Anh khắc cản dân bội đời Em có cách gì mà đã em nói em có cách gì Nhưng anh có bằng lòng đâu Nếu em tìm cách cho anh gặp Diệp À Vậy ta thỏa thuận như vậy Em tìm cách cho anh gặp Diệp Anh bằng lòng thành chồng em Em có cách bảo vệ an toàn cho anh và em. Được chứ? Được. Phi tin rằng thế nào cũng có ngày Diệp tìm gặp Phi. Diệp không thể nào sống một mình mà không có ai tâm sự. Sẽ chia nỗi buồn. Mà nỗi buồn thì Diệp cũng như Phi. Đều dư thừa. Từ ngày được tuyển vào mạng lưới chân giết của thượng nhân chuyên đi bỏ mối ác viện khắp Sài Gòn và các tỉnh miền Đông miền Tây. Cuộc sống của Phi có phần dư giả về vật chất. Cô thừa tiền và chỉ xài thuốc xịt. Bề ngoài. Phi rất tự đắc và thỏa mãn với những gì mình có Nhưng đêm đêm vì vẫn khắc khoải trong sự cô đơn Nỗi đau cô đơn gặm nhấm Và vò xé tâm can Phi Để rồi cô phải tìm sự quên lãng Trong bà túy. Những lời cô thủ lộ với Tuấn Ước vọng được trở thành vợ Tuấn Là lời nói thật đầu tiên của một người Đã qua tay nhiều gã đàn ông Trong trốn giang hồ Tuấn có tin ở sự chân tình của cô hay không Phi không băn khoăn điều ấy Lối sống và cách suy tư của cô tạo cho cô thói quen đơn giản hóa mọi việc. Khi nói ra được lời cần nói, cô thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất cũng có một người đàn ông để cho cô tin tạch mà thổ lộ ước vọng của đời mình. Giám đốc Quang đề xuất với Ủy ban Thành phố, tổ chức một hội nghị chuyên đề về bài trừ ma túy. Trong vòng 10 năm, kể từ khi thành lập, Cơ sở chứa bệnh nghiệp gì ke của giám đốc Quang đã đưa hàng ngàn người từ thế giới nhện ngập, tội lỗi trở lại với cuộc sống con người. Đã có mấy ngàn đoàn khách nước ngoài tới trường tìm hiểu phương cách chữa trị. Cuốn sổ lưu niệm dài đặc những lời khen ngợi Việt Nam giàu lòng nhân đạo đã cứu vớt nạn nhân ma túy một cách kết quả nhất. Trong khi những nước giàu có, công nghiệp phát triển cũng không đạt được. Trong những dịp tiếp khách nước ngoài, ông Quang không giấu giếm những khó khăn về tiền bạc mà nhà trường đang gặp phải nhằm mở mang thêm cơ sở. Đầu tư trong nghiên cứu chế tạo thuốc men đặc trị để rút ngắn thời gian, cắt cơn nghiện cho bệnh nhân. Một số đoàn khách, một vài tổ chức từ thiện đã gửi tặng trường tiền bạc và thuốc men. Nhưng để huy động được sự trợ giúp quốc tế, nhất là những tổ chức của Liên Hợp Quốc, thì cần phải có nhiều hoạt động khác. Hội nghị chuyên đề về bài trừ ma túy mời các nhà y học, khoa học xã hội, tâm lý học, các cơ quan luật pháp, quản lý kinh tế tới tham luận. Ông Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố mời đại biểu tổ chức y tế thế giới, tổ chức văn hóa giáo dục của Liên hợp quốc tới tham dự. Mục tiêu của hội nghị là nghiên cứu, phân tích thực trạng lạm dụng ma túy ở Việt Nam, đánh giá hoạt động của trường chữa bệnh nghiện, rút ra những bài học phổ biến kinh nghiệm để lập ra các cơ sở mới ở các địa phương. Đây là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của Fatima trong 15 năm nhằm thu hút toàn bộ xã hội vào công việc bài trừ nạn nghiện ma túy. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhiệm vụ: xóa bỏ bọn buôn lậu ma túy. Tập trung người ghen để chữa trị, dạy nghề cho họ và tạo cho họ chỗ đứng danh dự trong xã hội sau khi ra trường, là công thức tối ưu cho lĩnh vực này. Thông qua hội nghị, Giám đốc Quang trình bày bàn luận chứng thành lập trung tâm chữa trị bệnh nghiện ma túy tại Việt Nam, lấy Fatima làm nòng cốt, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức từ thiện trên thế giới đầu tư cho dự án này. Thuật lời rất lớn của Giám đốc Quang là đề xuất của ông được Ban lãnh đạo Sở Thương binh Xã hội nhất trí ủng hộ, đặc biệt là bà Tư. Phó chủ tịch thành phố đã tận tình khuyến khích, hướng dẫn ông Quang xây dựng bản báo cáo và bản luận chứng thành lập trung tâm. Phó giám đốc tỉnh, các bác sĩ, y tá và tập thể nhân viên nhà trường bằng hành động của mình đã giúp ông Quang hoàn thành hai văn bản trong một thời gian ngắn. Quang thủy vừa ra viện, anh được ông Quang cho đọc bài đánh máy đầu tiên. thì có cảm giác rằng Quang đã rút ruột viết ra những điều ông nung nấu từ chục năm qua. Trong những vở kịch do Quang sáng tác, ông đã khiến người xem phải đau. Nỗi đau của người mắc bệnh nghiện, Không khinh rẻ ghê tởm họ Mà thương họ Quang thôi thúc Khơi dậy lòng nhân ái Đức tính tiềm ẩn ở mỗi người Trong hai văn bản chuẩn bị cho hội nghị Quang có lỗi phân tích rất sắc sào Cho những vấn đề thuộc về bản chất của nạn nghiền ma túy Quang thân máy móc và giáo điều Gán ghép tất cả do chế độ cũ gây ra Ông nhìn nhận một cách khoa học rằng Yếu tố tâm lý Đóng vai trò quyết định Cùng với yếu tố xã hội Đẩy con người vào con đường ma túy Từ đó, ông rút ra nguyên lý, nghiên ma túy là căn bệnh, vừa mang tính cá thể, vừa mang tính xã hội, toàn cầu. Muốn chữa trị căn bệnh này, phải làm sao cho người bệnh có quyết tâm tự chữa cho mình, và toàn xã hội cùng giúp người bệnh. Việt Nam đã chữa trị có hiệu quả cho hàng ngàn người bệnh, mà phương pháp căn bản nhất, chủ yếu nhất vẫn là tình thương. Đem tình thương lẫn nát ma túy, nhưng về lâu về dài, phải có đầu tư cho nghiên cứu chế tạo thuốc đặc trị phải có đô la để mua sấm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chữa trị, giáo dục, lao động, thì mới rút ngắn được thời gian người bệnh phải tập trung trong trường. Đồng thời, từ trung tâm chữa trị sẽ vươn ra lập các tri nhánh ở các phường, xã, để người hiền có thể chữa bệnh mà không phải cách ly với cuộc sống bình thường. Khó khăn lớn nhất không phải là việc cắt cơn ghiền. Điều này bản thân người bệnh nếu có quyết tâm, ắt tự làm được. Trường Fatima đã xây dựng được một hệ thống các biện pháp cắt cơn nghiền trong người bệnh, trong đó có sự tính toán kết hợp giữa y học dân tộc cổ truyền với y học hiện đại, y học với lao động, tâm lý cá thể và những hoạt động văn hóa văn nghệ tập thể. Trong hệ thống ấy, chăm cứu để giảm đớn đau, chữa bệnh và rèn luyện thân thể phục hồi thể trạng là quá trình then chốt nhất được tiến hành trong môi trường chỉ có tình thương dành cho người bệnh. Nhiều biện pháp giáo dục tinh tế nhằm đưa vào người ghiền hướng tới chân thiện Mỹ, tức là tìm lại nhân cách đã bị ma túy trôn vùi, là những kinh nghiệm vô giá mà các đoàn khách quốc tế hết sức khâm phục. Ở Mỹ, ở các nước Tây Âu và ngay cả ở miền Nam trước năm 1975, người ta đã áp dụng những biện pháp tàn bạo đối với người ghiền như nhốt họ trong xà lim, cùng kẹp chân tay để người ghiền qua thời gian vật vã. Biện pháp ấy không có hiệu quả vì nó khiến cho người ghiền đang cần chăm sóc, không được thương yêu, thông cảm mà lại bị hành hạ tàn nhẫn. Khi áp dụng những biện pháp ấy, người ta đã bất chất một nét đặc thù của người nghiện là rất khao khát tình thương đồng loại và rất sợ sự cô đơn. Khó khăn lớn nhất không phải là việc làm cách nào để cắt cơn nghiện. Giám mốc quang nhấn mạnh trong bản tổng kết. Khó khăn lớn nhất là làm sao để người đã cắt cơn nghiện bước đầu từ bỏ ma túy. Khi hội nhập trở lại xã hội, vẫn kiên định không tái sử dụng ma túy nữa. Ở đây, vai trò xã hội là cực kỳ quan trọng. Có nhiều người cắt cân ghiền rất nhanh, đã trải qua thời kỳ rèn luyện rất tốt trong trường, nhưng khi rời khỏi Fatima về nhà thì lại nhanh chóng tái sử dụng ma túy. Nguyên nhân chủ yếu của những ca này là gia đình và môi trường xã hội xung quanh không chấp nhận, vẫn khinh ghét người ghiền, trong khi số bạn bè cũ lại rủ dê. Trong trường hợp đó, dù có bản lĩnh cao cường, người ghiền vẫn không thể cự tuyệt ma túy. Bởi thế, theo giám đốc vàng, yếu tố quyết định ở đây là vấn đề xã hội. Khó khăn lớn nhất là vấn đề xã hội. Xã hội phải dung nạt những người đã từ bỏ ma túy, phải tạo công an việc làm cho họ, cho họ chỗ đứng chính đáng của một con người trong xã hội. Những người thân trong gia đình, bạn bè lối xóm, không nên giữ mãi ấn tượng và mặc cảm thằng si khe, con bụi đời, mà phải nâng dắt, tin cậy, thương yêu người vừa từ bỏ si khe. Điều này, hầu như rất ít trường hợp người bệnh được tiếp nhận. Khó khăn lớn nhất là ở đó. Quang và Thủy trao đổi với nhau suốt buổi chiều với hai văn bản trình bày trước hội nghị, đột nhiên Quang hỏi. Nghe nói chú đã muốn lấy vợ, thủy cười mặt đỏ bừng. <cười> anh cái gì cũng biết. Ôi, có gì khó đâu. Bà tháng trời chú nằm viện, lần nào vô thăm, tôi cũng gặp cô Diệu Tâm đang săn sóc cho chú, liếc sơ sơ là biết ngay, đó là một cô gái rất thông minh. Thông minh. Với con gái trước hết là khen đẹp, khen dễ thương mới phải. Chú chỉ chú trọng đến mặt trí tuệ, tình yêu là phải say mê, hiểu không? À, tôi lại lên lớp cho chú rồi. Nhưng mà phải nói thật, mấy anh chàng quá say sưa với công việc là rất ấu trí về chuyện đứng xử với phụ nữ, đúng không? Em còn phải học hỏi nhiều. Cô Tâm nói với tôi, cô ấy đã rút đơn xin xuất cảnh, chỉ có bà mẹ xin đi thôi. Tâm yêu em thật lòng anh Quang ạ, em nghĩ có lẽ số mạng em đã gắn bó với Tâm, khó mà tìm ra người con gái nào thương em như Tâm. Tuyệt, xin chúc mừng chú, chừng nào tổ chức báo chức cho tôi nha, tôi và anh em ở trường sẽ lo toàn bộ cho chú. Quang về rồi, Tùy mệt quá làm nghỉ, nhưng trong lòng anh xuống sang niềm vui của một người đang yêu và được yêu.